Ánh trăng vẫn soi sáng mọi vật, nhưng đã nghiêng dần sang tây. Bỗng hai cánh tay thò lên từ dưới một mương sâu khuất trong bụi cỏ. Mương ấy tuy sâu nhưng rất hẹp, khó thể phát hiện dưới sự phủ che của cỏ dại. Chỉ thấy hai cánh tay ấy run rẩy nắm lấy hai nhúm cỏ. Sau mấy lần cố gắng, một người áo trắng mới từ dưới mương trèo lên. Người ấy chính là Sở Thiên Vân. Thì ra thừa lúc cuộc hỗn chiến xảy ra. Chàng đã lăn xuống dưới mương ẩn nấp Chàng nằm bên mương thở một hồi lâu Mới gắng sức đứng lên Lê từng bước nặng trĩu đi về hướng Tây Lúc này chàng đã thọ thương cực nặng Công lực đã mất Trèo được lên mương đã là vất vả lắm rồi Nếu không nhờ sức mạnh của lòng cam thổ Có lẽ chàng đã không còn động đậy được nữa Một cơn gió lạnh thổi qua Khiến chàng bất giác dùng mình Lầm bầm và nói Gió đêm nay lạnh quá Chàng không dám đi theo con đường chính Chỉ chọn đường nhỏ vắng vẻ mà đi Bởi chàng biết rất rõ Chỉ cần gặp bất kỳ người nào Có ý định tranh đoạt ly hồn teo Chàng đều khó bảo toàn tính mạng Chàng ngước mắt nhìn trời Ước gì có mây đen che khuất ánh trăng song bầu trời hoàn toàn xanh trong Không một gợn mây Chàng thất thẻo bước đi Tâm sự ngập lòng bất giác cảm thấy vô vàn đau xót thốt nhiên bên cạnh vang lên một tiếng quát to sở thiên vân hãy trả mạng đại ca và tam đệ tam mộng. sở thiên vân lúc này thị lực và thính lực đều rất kém sau khi nghe tiếng quát mới phát giác một bóng đỏ đã đến gần chỉ còn cách mấy thước thôi chỉ thấy đó là một người áo đỏ tay cầm quỷ thụ thì ra là lão nhị hoa diệu quỷ lương hải trong vu sơn tam quỷ Mà chàng đã tha chết tại Thái Sơn hôm nọ Sở Thiên Vân xót xa than thầm Thật là không ngờ Sở Thiên Vân ta lại táng mạng Dưới tay một tên tiểu ma thế này Sau ngay lúc này Chàng đã không còn sức kháng cự Đành nhắm mắt chờ chết Hoa diện quỷ chàng chút trần trừ Vùng ngọn quỷ thủ trong tay giáng thẳng xuống đỉnh đầu của Sở Thiên Vân Sau ngay trong khoảnh khắc ấy Chợt thấy bóng xanh thấp thoáng Liền thì hoa diện quỷ hự lên một tiếng Đã bị điểm trúng huyệt kiên tĩnh Ngã lăn ra xa năm sáu thước Sở Thiên Vân định thàn nhìn Trước mặt đã xuất hiện Mười mấy nữ nhân Chính là nhóm người Ngọc Phụng bang dưới sự xuất lãnh của bang chủ Trường Thiên Bích Phụng là Ngọc Quyền Sở Thiên Vân chẳng chút vui mừng Bởi lúc này chẳng bất kỳ lọt vào tay ai Thì kết quả cũng như nhau mà thôi Xong Trường Thiên Bích Phụng là Ngọc Quyền không hề có địch ý với ánh mắt buồn bã nhìn sở thiên vân ngập ngừng và nói sở sở sở thiên vân chẳng nghe trường thiên bích phụng gọi mình là sở gì bởi chàng đã không còn chịu đựng được nữa chỉ cảm thấy huyết khí dâng trào hai mắt tối sầm rồi thì ngã lăn ra đất bất tỉnh trường thiên bích phụng cùng mọi người đều cả kinh vội cúi xuống xem xét chỉ thấy sở thiên vân hai mắt nhắm nghiền hơi thở yếu ớt như sắp chết đến nơi trường thiên bích phụng bàng hoàng bối rối nhất thời không biết làm sao cho phải chỉ nước mắt chảy dài đứng lặng tại chỗ hồi lâu chỉ nghe hồng phụng đường chủ khẽ nói bang chủ hãy khoan bi thương sở tướng công hẳn là còn có thể cứu chữa được la ngọc quyên liền nén bi thương trầm ngâm và nói không sai trước mắt cứu người là trên hết bổn bang chủ phải cứu y thương thế y trầm trọng thế này có lẽ chỉ liên tâm quả mới cứu cho được hồng phụng dè dặt hỏi ngay liên tâm quả ấy ở đâu có rất khó lấy được sao la ngọc quyên thở dài và nói hey. theo lời ân sư đã nói năm xưa, trên đảo quỳnh trao ngoài biển nam hải có một cây liên tâm Quả liên tâm có công hiệu khởi tử hồi sinh Giới võ lâm xem như dị báu Cây này trăm năm mới kết quả một lần Mỗi lần chỉ có ba quả Khi chín sẽ tự động rơi xuống đất biến mất Phải kịp lúc đón lấy mới được Hồi trăm năm trước có một quái nhân đến đảo Tướng mạo người này chưa ai nhìn thấy song bất kỳ ai đến cầu xin liên tâm quả Thải đều bị y làm thành câm điếc Không bao lâu át chết Nhưng ngoài liên tâm quả ra còn thuốc gì có thể cứu chữa được nữa đây? Ngẫu Phụng và Tứ Tỷ đều lặng thinh nhìn nhau, nhất thời không biết nên xử trí thế nào. Sau cùng, La Ngọc Quyên chậm chậm đứng lên nghiêm giọng và nói. Hắc Phụng đường chỗ. Hắc Phụng vội kho mình đáp ngay. Thuộc hạ đậy. Tục mệnh linh đơn của bồn bang còn có được bao nhiêu viện? Dạ thưa còn đúng 10 viên Là Ngọc Quyên cười ảo não và nói 10 viên tục mệnh linh đơn đủ để duy trì sinh mạng y được 1 tháng Mọi người nghe đây năm vị đường chủ hãy bí mật đưa sở thiên vân về tổng đà trị thượng Trong thời gian 1 tháng bổn tọa phải đến đảo Quỳnh Châu cầu xin liên tâm quả Ngũ Phụng và Tứ Tì Cả Kinh nói ngay Bạn chủ đâu thể mạo hiểm như vậy Hãy để cho chúng thuộc hạ đi được rồi La Ngọc Quyên lắc đầu và nói Bất kỳ ai trong số các người đi Chẳng những không lấy được liên tâm quả Mà còn có thể mất mạng Bổn tòa phải đích thân đi mới được Ngô Phụng và Tứ Tì vẫn lo âu hỏi ngay Bạn chủ La Ngọc Quyên kiên quyết và nói bổn tọa ý đã quyết rồi các ngươi khỏi có nói nhiều nhưng mọi sự vụ của bổn bang cùng sự an toàn của sở thiên vận các ngươi phải hết sức lo liệu chu toàn. cô ta dứt lời đã quay người phi thân bỏ đi ngũ phụng và tứ tỳ lặng lẽ nhìn nhau đưa mắt trông theo bóng của bang chủ đến khi mất dạng lòng buồn khôn siết hồng phụng đường chủ đứng đầu ngũ phụng ngẫm nghĩ hồi lâu đoạn nói Hãy mau chuẩn bị một chiếc xe ngựa, tức tốc trở về tổng đả. tớ tỷ đồng thanh đáp Tuân mạng. Đoạn liền phi thân bỏ đi ngay. hắc Phụng không chờ dặn bảo, lấy ra một chiếc lọ sành trắng, chút ra một viên tục mệnh linh đơn cho sở thiên vân uống vào. Đoạn khẽ khàng bồng tràng lên, cùng tớ Phụng sải bước bỏ đi. Lát sau, tớ tỷ đánh một chiếc xe ngựa trở lại. Ngũ Phụng liền đặt sở thiên vân vào trong xe Buông hết dèm xuống Bốn con tuấn mã ngẩng cổ hí dài sải vó phóng vút đi Xe ngựa vượt trường sơn Qua ngọc môn Rồi tín phong bồ thành Một hôm vào lúc hoàng hôn Đã tiến vào vùng núi võ dì Trên đường dưới sự sắp xếp kỹ lưỡng của Ngũ Phụng Nên không có sự cố gì xảy ra Hác Phụng đường chủ mỗi ba ngày lại cho Sở Thiên Vân uống vào một viên tục mệnh linh đơn. Nhờ sức thuốc của tục mệnh linh đơn, ba hôm sau đã dần hồi tỉnh, song chàng vẫn giả vờ hôn mê, lòng thầm toan tính. Chàng lén sờ bên mình, thấy ly hồn tiêu vẫn còn, bèn hết sức lấy làm thắc mắc về mục đích và dụng ý của Ngọc Phụng Bang. Tuy nhiên, chàng hiểu rất rõ một điều, đó là bất kỳ nhân vật võ lâm nào đều có hại vô ích đối với chàng. Nên rời khỏi họ càng sớm càng tốt Thế là chàng cố gắng Tranh thủ điều tức chờ đợi thời cơ Ngay khi xe ngựa tiến vào vùng núi Võ Di Chiều hôm ấy Sở Thiên Vân lén mở mắt ra nhìn Thấy lúc này xe ngựa đang đi ngang qua Một khu rừng rậm Bóng chiều chập choạng, Quả là một thời cơ tốt để thoát thân Thế là chàng liền điều hòa chân khí Cảm thấy còn có thể chạy một quãng đường Bèn thừa lúc ngũ phụng và tứ tỳ không chú ý rón rén leo xuống xe cố hết sức phóng nhanh đi làm phụng đường chủ phát giác trước tiên hoảng kinh hét to chết rồi sở tướng công đã bỏ trốn tứ tỳ vội ghìm cương dừng xe lại tung mình đuổi theo hồng phụng hớt hải lớn tiếng gọi to sở tướng công hãy dừng lại đi nghe lão thân nói song sở thiên vân vẫn cố sức phóng đi ngũ phụng và tứ tỳ khinh công tuy cao nhưng nhất thời cũng không đuổi kịp khi sở thiên vân đuối sức thì đã đến dưới chân một ngọn núi cao ngũ phụng và tứ tỳ vòng qua tảng đá to ấy đều bất giác sững người trưỡng bước cùng đưa mắt nhìn nhau thì ra trên tảng đá ấy có khắc ba chữ hóa cốt đàm rất to ngũ phụng và tứ tỳ đứng thừ ra một hồi thật lâu hồng phụng mới tuyệt vọng và nói Đây hoàn toàn là do Hồng Phụng khinh xuất, làm hại đến bang chủ. Mai này còn mà mũi nào gặp lại bang chủ nữa đây? Dứt lời, tay phải đã vùng lên, toàn bổ xuống thiên linh cái. Hoàng Phụng Hoàng Kinh vội chụp lấy cổ tay của Hồng Phụng và nói. Việc đã cho lỡ, chết đâu giải quyết được dễ. Nhất thời Ngũ Phụng và Tứ Tỳ chỉ biết dầu dễ nhìn nhau, vô kế khả thi sau cùng hồng phụng cắn răng và nói: "ít ra lão thần cũng phải vào trong hóa cốt đàm xem thử". vừa dứt lời đã tung mình toàn phóng vào, song bà lại bị tứ phụng ngăn lại. hoàng phụng thở dài và nói: "hễ sinh thế này chẳng ích gì đâu, cơ nghiệp ngọc phụng bang đâu phải không quan trọng hơn cá nhân sở thiên vận, giờ đã mất y rồi cũng chẳng có cách nào hơn". Nếu vì vậy mà khiến cho cơ nghiệp của Ngọc Phụng bang lung lay Thì tội của chúng ta càng nặng hơn rất nhiều Lam Phụng tiếp lời Đúng vậy đó Nếu thật sự như thế Thì chúng ta mới đúng là không có mặt mũi nào gặp bang chủ nữa Bạch Phụng khẽ thở dài và nói Hồng Phụng đang đứng đầu ngũ Phụng Đại tỷ đầu thể hy sinh thế này Trước khi bang chủ trở về toàn bộ cơ nghiệp của ngọc phụng bang đều phải do đại tỷ đảm đương cả thôi háo phụng cũng xen lời đúng vậy đó chúng ta hãy đợi bang chủ trở về rồi hẳn liệu toan là hơn hồng phụng đành nói thôi được rồi chúng ta cũng đành phải trở về tổng đà chờ trị tội thôi thế là ngũ phụng và tứ tỳ bèn lê từng bước chân chịu nặng bỏ đi hãy nói về sở thiên vân chẳng bất chấp là hóa cốt đàm chỉ nhắm mắt sông bừa vào đến khu vực chết của hóa cốt đàm mà không hay trước mắt chàng là một khoảng đất đá bằng phẳng không một ngọn cỏ ba mặt đều là núi cao chót vót thì ra chàng đã tiến vào trong một tử cốc trong cốc có một đầm nước trong rất to cơ hồ chiếm đến ba phần tư diện tích toàn cốc trong đầm có một hòn giả sơn bên trên có một vài ngọn cây thấp kỳ hình quái dạng đứng trước nước đầm trong vắt sở thiên vân liền cảm thấy miệng lưỡi khô khốc ngũ tạng nóng rực bèn đi đến bên bờ đầm co chân ngồi xuống toan uống nước cho thỏa thích bỗng một tiếng nói đinh tai vang lên tiểu tử ngươi lại sở thiên vân cho mày chậm chậm đứng lên lạnh lùng và nói tại hạ chính là tại hạ Lão Phu hỏi danh tánh người kia Sở Thiên Vân vụt qua người nhướng mày gần giọng và nói Sở Thiên Vân Người ấy dường như sừng sốt Trước thái độ khích động của chàng Lầm bầm Sở Thiên Vân Sao Lão Phu chưa từng nghe nói đến nhỉ Ồ, mình rõ thật là hồ đồ Hắn có bao lớn Mình đã 30 năm chưa bước chân ra khỏi đây rồi mà Nhắc đến 30 năm người ấy liền như có một niềm cảm khái khó thể đèn bồ sở thiên vân ngẩng lên nhìn thấy đối phương y phục rách tả tơi dâu tóc bạc phơ quấn vào nhau đến tận đất đôi mắt sáng rực như đèn thoạt nhìn hệt như một quái thú quái nhân ấy lẩm bẩm một hồi bỗng hung tợn và nói có lẽ ngươi muốn chết mà không có chỗ chết chớ dậy sở thiên vân cười khẩy đáp ngay Tại hạ muốn chết hay không can gì đến tôn giá chứ Bất kỳ người nào bước chân vào hóa cốt đàm Không một ai sống còn Tôn giá chẳng phải ngoài lẽ đó sao Lão Phu sao Ha ha, Lão Phu cũng kể như đã chết rồi Nhưng hiện tôn giá vẫn còn sống Sống còn khổ hơn là chết Tiểu tử Người thăm dò Lão Phu đó phải không Phải thì đã sao quái lão nhân như kinh ngạc trước thói kiêu ngạo của sở thiên vân lạnh lùng và nói có lẽ người vì chưa biết danh tính của lão phô nên không sợ có lẽ tại hạ biết rồi lại càng không sợ hả người có từng nghe đến độc long tẩu trong hóa cốt đàm hay chưa sở thiên vân thản nhiên chưa độc long tẩu có lẽ là tôn gái cái tên thật là ác độc Quái nhân nghe vậy chẳng những không tức giận Trái lại còn ha hả cười to và nói Tiểu tử Ngươi là người cả gan hơn hết Mà Lão Phu đã gặp trong 30 năm qua Tuy nhiên ngươi cũng có chút khí khái trượng phộ Sở Thiên Vân lầm bầm đáp ngay 30 năm Lão đã sống bằng cách nào thế nhỉ Quái nhân độc long tẩu Cười và đáp 30 năm dài lắm phải không Đối với một ma vương giết người Đó quả là quá dại Người định khinh nộ Lão Phu Để Lão Phu giết người chứ gì ha, ha. Nếu Lão Phu muốn giết người Không bao giờ để cho người chết một cách Nhanh chóng dễ dàng đâu Sở Thiên Vân nhếch môi cười Đam ngay Tôn giá tin chắc giết tệ Hạ rồi Sẽ không ai đến đây tìm tôn giá lý luận nữa sao Độc Long Tẩu ngửa mặt cười vang Tiếng cười làm cho dung chuyển cả sơn cốc, khiến đầm nước gợn sóng và Sở Thiên Vân lại rỉ máu nơi khóe môi. Độc Long Tẩu rứt cười, lạnh lùng và nói: "Ai?" Sở Thiên Vân quệt máu nơi khóe môi, cười khẩy đáp ngay: "Cả võ lâm, người hù dọa lão phu đó sao? Có lẽ ông không bận tâm." "Ha ha, đúng vậy." Lão Phu không hề bận tâm Nhưng ngươi dựa vào đâu Khiến võ lâm quý trọng ngươi đến như vậy đây Không phải quý trọng tại hạ đậu Vậy chứ là cái gì Vật này đây Ly hồn tiêu Ly hồn tiêu Độc Long Tẩu vừa thấy tiêu Cũng bất giác sửng sốt kêu lên Xong chỉ đổi lại sở thiên vân Một tiếng cười khẩy Độc Long Tẩu đột nhiên hỏi rằng Ngươi có muốn sống không? Sống ừ, điều ấy đối với sở thiên vân này không hấp dẫn cho lắm. Lão Phu có thể chữa khỏi thương thế của ngươi. Ngươi phải có điều kiện chứ gì? Đúng vậy, ngươi thông minh lắm. Chính là cây ly hồn tiêu này, Lão Phu cả đời ân oán phân mình, không bao giờ nuốt lời bội tín. Sở thiên vân cười khinh mỉa đáp ngay. Đối với một người đã chết Cây tiêu này cũng có giá trị to lớn đến vậy sao Nó có thể đổi lấy mạng sống của ngươi Ngươi không muốn sao Tôn giá đã nghĩ không sai Ngươi không chịu nổi Tôn giá đã nghĩ không sai Thế ngươi không chịu đổi thật sao Sở thiên vân trên môi vẫn trao nụ cười khinh bỉ Quay người vung tay Và tủ một tiếng Ly hồn tiêu đã chìm xuống đầm nước Quá bất ngờ Độc Long tẩu không kịp ra tay ngăn cản Bất giác phùng lửa giận Mái tóc bạc dao động như sóng Mắt rực lên sắc lạnh Hai tay từ từ đưa lên Găn rộng và nói Tiểu tử ngươi muốn chết xạo Sở thiên vân cười phá lên Tôn giá hối hận Đã không cướp đoạt trước chớ gì Đoạn từ từ nhắm mắt lại Bình thản không chút sợ hãi Độc Long tẩu buông tiếng thở dài Uệ uải buông tay xuống Gần như là lầm bầm một mình Tiểu tử Ngươi là kẻ ương ngạnh nhất Trong số tất cả những người lão phu đã gặp trong đời Kể cả lão phu khi xưa Cũng không bằng người Sở thiên vân võ công đã mất Nên không nghe được những lời ấy Chờ lâu không thấy độc Long tẩu ra tay bất giác lấy làm lạ Mở mắt ra Thấy độc Long tẩu đã buông tay xuống Ngạc nhiên hỏi ngay Sao không hạ thủ đi? Phải chăng cho là sở mẫu chết như vậy quá dễ dãi? Độc Long Tẩu thở dài và đắp. Chả lẽ ngươi nhất định muốn Lão Phu giết ngươi hay sao? Thế chả lẽ tôn giá không muốn bảo vệ giới điều của hóa cốt đàm hay sao? Chỉ cần ngươi bằng lòng làm giúp Lão Phu một việc chẳng những lại là điều kiện nữa hả? Chả lẽ việc gì có điều kiện là ngươi không chấp nhận sao Sinh mạng được đổi bằng điều kiện không giá Loại kiến còn ham sống Huống chỉ là con người Sống dẫu sao cũng là sống cơ mà Sở thiên vân phá lên cười Khi nãy tôn giá chẳng đã nói một câu là gì Lão Phu đã nói rất nhiều câu Tại hạ muốn dùng một câu Câu nào Sinh mạng có điều kiện sống còn khổ hơn là chết Độc Long tẩu lặng thinh Cúi đầu thấp Lão đã có một chí nguyện từ lâu Từ đó cũng là con đường cứu lão thoát khỏi cảnh gia mình Song lão đã chờ đợi suốt 30 năm Mà cũng chưa gặp được một người lý tưởng Trong 30 năm qua khóa cốt đàm này đã có đến mấy trăm người đặt chân vào Trong số chẳng thiếu kẻ võ công cao cường Sau người nào cũng bị ném xuống dưới đầm nước Bởi cái mà lão cần không phải là võ công Mà là tính kiên cường Lòng can đảm và trí thông minh Về võ công lão có thể truyền cho Nên đó là vấn đề thứ yếu Trong 30 năm Lão chưa gặp được một người nào giống như sở thiên vân Nên lão rất sờn lòng thất vọng Và gần như tuyệt vọng Chẳng ngờ hôm nay Lão đã gặp lòng lại nảy sinh một tia hy vọng Do đó Lão tìm đủ mọi cách để thuyết phục chẳng độc long tổ ngẫm nghĩ hồi lâu bỗng ngẩng lên nhìn chốt vào mặt của sở thiên vân nghiêm giọng và nói lão phu cho ngươi một cơ hội suy nghĩ sau cùng bây giờ lão phu đếm từ một đến một trăm nếu trong khoảng thời gian ấy mà ngươi vẫn không có câu trả lời thì chỉ có một con đường chết mà thôi tôn giá hà tất phí thời gian đó cũng bằng thừa thội ngay khi ấy bỗng nghe trên không vang lên tiếng qua qua một con quạ bay ngang qua độc long tẩu xòe tay xoẹt một tiếng chú quạ xấu số đã bay xuống trên lòng bàn tay của lão nhìn sở thiên vân và nói người hãy xem cho biết hóa cốt đảm đoạn tay phải nhẹ vung bóng đen bay vút đi chú quạ xấu số đã bị ném xuống đầm kêu lên mấy tiếng thảm thiết rồi từ từ chìm xuống nhưng chưa bao lâu sương và lông thảy đều tan biến Độc Long Tẩu chầm chập nhìn Sở Thiên Vân và nói Tiểu tử, giờ thì ngươi đã biết sự khủng khiếp của hóa cốt đàm rồi chứ Nếu ngươi còn tiếp tục ép buộc Lão phụ, Lão phụ cũng đành phải đối xử với ngươi như vậy thôi Sở Thiên Vân thản nhiên cười và nói Đó chỉ có thể chứng tỏ sự tàn bạo của tôn giá Chẳng có tác dụng gì đối với Sở Mỗ Cả đâu Độc Long Tẩu bỗng mắt ánh lên vẻ cam thù song chỉ thoáng chốc đã tan biến Dịu giọng và nói Chả lẽ ngươi lại tàn nhẫn thế này sao Sở mẫu không thích chấp nhận điều kiện Độc Long Tẩu sắc mặt dần trở nên âm trầm Trong chọc nhìn sở thiên vân từ trên xuống dưới Đột nhiên tay phải cong ngón búng ra Sở thiên vân khẽ hự lên một tiếng Hai huyệt kiên tĩnh và toàn cơ đã bị chế ngự độc long tẩu lướt tới chộp lấy sở thiên vân sắp ngã xuống hậm hực và nói lão phô không tin ngươi có thể ương ngạnh đến cộng đoạn ông xách lấy sở thiên vân phi thân lên trên cồn đất cách bờ hơn ba mươi trượng thụp người chu qua những ngọn cây quái dị đi vào trong một thạch động thạch động này rất to rộng bàn ghế đá và đầy đủ mọi vật gia dụng nhưng không có vật dụng trong nhà bếp Độc Long Tẩu đặt Sở Thiên Vân xuống đất Tiện tay giải huyệt cho chàng Giọng đe dọa và nói Lão Phô cho ngươi một khoảng thời gian cuối cùng Để suy nghĩ nữa đấy Sở Thiên Vân lúc này Ngoài việc nội thương phát tác Độc thương nơi ngực cũng như ngàn rắn Chui tim Thật là ước gì được chết ngay tức khắc đi Nghe vậy tức giận quá to Bậc trượng Phô Nhất ngôn kiều đỉnh Chẳng gì phải suy nghĩ nữa cả ngươi đừng có ương ngạnh, hãy nếm thử thủ pháp xảo âm của lão phộ. Độc Long Tẩu nói xong, liền tức vươn tay ấn vào trước ngực của Sở Thiên Vân một cái. Ngay khi ấy, Sở Thiên Vân chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh xâm nhập vào cơ thể. Ngoài ra, không có cảm giác gì khác. Nhưng lát sau, người của Sở Thiên Vân đã đẫm ướt mồ hôi. Song chàng không một tiếng rên rỉ và cũng chẳng thèm nhìn Độc Long Tẩu, chỉ nhắm mắt cố chịu đựng lát sau nữa, mặt chàng bắt đầu co giật nhẹ rồi mạnh dần, răng cắn toát môi dưới, máu tươi dì chảy và vết kiếm thương nơi ngực cũng bởi người run rẩy nên nứt toát ra, máu tươi nhuộm đỏ trước ngực. chàng vẫn không giền gì, mắt vẫn nhắm nghiền. tuy nhiên, độc long tẩu cũng chẳng khá gì hơn, hai mắt lão trợn to đến mức cơ hồ vọt ra khỏi vành, mồ hôi ướt đẫm y phục, dầu tóc trao động, ngực phập phồng dữ dội. Chứng tỏ lão hô hấp khó khăn Hai tay đưa lên rồi lại buông xuống Buông xuống rồi lại đưa lên Ra chiều phân vân không quyết Bỗng sở thiên vân hự lên một tiếng Hồn mê bất tỉnh Miệng phun máu xối xả Độc long tẩu cả kinh Vội cúi xuống giải huyệt cho sở thiên vân Lúc này hơi thở chàng đã yếu đến mức như chỉ mảnh treo chuông Rồi độc long tẩu từ từ ngước mặt lên lẩm bẩm và nói Ta lại sai lầm nữa rồi Phe này quả thật là sai lầm rồi Nhưng ngoài vậy ra ta còn cách nào hơn nữa Sáng hôm sau Sở Thiên Vân mơ màng mở mắt ra Phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường đá Trên mình đã một mảnh da thú Chàng hoài nghĩ Chẳng rõ mình còn sống hay là đã chết rồi Tất cả những gì đã xảy ra tối qua Chàng vẫn còn nhớ rất là rõ ràng Bỗng nghe tiếng độc long tàu nói tiểu tử ngươi tỉnh rồi sao sở thiên vân cựa mình liền cảm thấy nơi ngực đau nhói tứ chi bài hoài không chút sức lực độc long tẩu nói tiếp độc thương nơi ngực ngươi mới lành không nên động đậy hãy nằm yên mà nghỉ ngơi là hơn sở thiên vân nghe độc long tẩu đã trị thương cho mình hết sức ngạc nhiên song liền hiểu ngay dụng ý của đối phương bèn cười khẩy và nói tôn giá định dùng ân huệ để ép buộc tại hạ chứ gì đó chỉ là mơ tưởng mà thôi độc long tàu cũng cười khẩy đáp ngay lão phu chẳng còn hy vọng gì ở ngươi nữa chẳng qua sợ ngươi thương nặng chết đi lão phu không thể thi thố thủ đoạn đó thôi sở thiên vân bất giác lặng người sự khủng khiếp của thủ pháp xào âm chàng đã được nếm trải rồi tiểu tử thủ pháp xào âm mùi vị thế nào nếu ngươi bây giờ chấp nhận thì cũng còn kịp đó sở thiên vân kiên quyết nói ngay muốn sở mẫu chấp nhận hãy chờ kiếp sau đi bỗng độc long tẩu lạ lùng lẩm bẩm và nói chờ kiếp sau thì lâu quá còn dễ ơi kiếp sau kiếp sau còn có bao nhiêu lần ba mươi năm nữa đây sở thiên vân hết sức lấy làm lạ Cố sức chỗ người dậy Thấy độc long tẩu vẫn còn lầm bầm một mình Dáng vẻ gầy không ai tin được Lão chính là một ma vương Giết người không gớm tay Bỗng độc long tẩu ngẩng lên hỏi rằng Trong tư tưởng của ngây Lão phu vĩnh viễn không đáng được trợ giúp sao Sở thiên vân nhạt giọng và nói Sở mẫu xét theo việc chứ không xét theo người Không căm hận độc thủ của lão phu Ơn chị thương đủ bù lại rồi. Độc Long Tẩu nghe vậy cười ha hạ. Vậy là ngươi đã bằng lòng rồi phải không? Tại hạ đã nói rồi, xét việc chứ không xét người. Phải xem việc của tôn giá có hợp tình hợp lý hay không. Độc Long Tẩu ngẫm nghĩ hồi lâu, đoạn lắc đầu và nói. Trước khi ngươi chấp nhận, Lão Phu không thể nói nhiều hơn nữa. Nhưng trước hết sở mẫu phải hiểu rõ sự thật vụ việc mới được. Độc Long Tẩu lặng thinh, hậm hực quay mặt đi nơi khác. Năm ngày trôi qua, hai người không hề đề cập đến việc ấy nữa. Thương thế của Sở Thiên Vân cũng ngày một trầm trọng hơn. Trong năm ngày ấy, chàng không hề xuống giường, song vẫn rất tỉnh táo. Đến ngày thứ sáu, Độc Long Tẩu cuối cùng đã không còn dặn được, nói rằng Thương thế của ngươi không thể chịu đựng được bao lâu nữa rồi Ngươi đã quyết định hay chưa Sở Thiên Vân vẫn kiên quyết đăm ngày Tại hạ đã nói rồi Phải biết rõ sự thật trước đã Thế rồi lại 9 ngày trôi qua Sau cùng Sở Thiên Vân đã lâm vào trạng thái mê man Độc Long Tẩu đi tới đi lui trong thạch động Lão đang cân nhắc một quyết định trọng đại Bỗng thấy ánh mắt của lão rực lên vội vàng ấn nút mở cửa một gian thạch thất đi vào chừng thời gian một bữa cơm độc long tẩu từ trong bí thất trở ra tay bưng một ly chất lỏng màu xanh lục có mùi cay nồng đi về phía sở thiên vân vừa lúc sở thiên vân đã tỉnh lại độc long tẩu đứng trước mặt chàng lạnh lùng và nói lão Phu không muốn kéo dài tình trạng như vậy nữa nếu ngươi vẫn không chịu chấp nhận thì lý độc dược này có thể giúp ngươi giải thoát đau khổ Sở Thiên Vân Bình Thản đón nhận lấy lập tức Bỗng chốc Bao di vãng lần lượt hiện ra trước mắt Thiên Sơn Lạc Hà Cốc Thái Sơn Ngọc Trụ Phong Không Không Đảo Nhạc Dung Sư tỷ tư Mã Ngọc Yến song chàng không còn do dự làm gì ngửa cổ uống một hơi cạn sạch Chất lòng ấy cay khủng khiếp Uống vào ngũ tạng như rực lửa Trong cơn đau dữ dội Chàng lại mất đi trị giác Trong khoảng thời gian nửa giờ sau khi Sở Thiên Vân uống vào ly chất lỏng ấy Đồng Long Tẩu vẫn bình thản nhìn chàng Môi treo nụ cười hết sức khó hiểu Lúc này sắc mặt của Sở Thiên Vân đã bắt đầu biến đổi Từ sám trắng trở nên trắng bạch Rồi hồng hào Sau cùng hồi phục hồng như xưa Và hơi thở cũng mạnh dần rồi đều đặn Hiện tượng ấy tuyệt nhiên không phải của người sắp chết Trái lại chàng đã được cứu sống từ sáng đến chiều rồi từ chiều đến sáng sở thiên vân vẫn hôn mê đúng một ngày một đêm đó là vào ngày thứ mười sáu kể từ khi chàng đặt chân vào khóa cốt đàm sáng hôm ấy chàng từ từ hồi tỉnh lần này chàng tin chắc là mình đã chết bởi trong người không còn chút đau đớn nào nữa trong khi chàng biết rõ thân thế của mình không thể nào bình phục cho được do đó chàng lấy làm lạ và nghĩ ai ai cũng đều sợ chết Nhưng thật ra chết đâu có gì đáng sợ đâu Hiện giờ mình chẳng rất khỏe khoắn là gì Ngay khi ấy Bỗng nghe một tiếng thở dài vang lên Rồi lại nghe tiếng độc long tẩu cười và nói Tiểu tử Giờ thì ngươi có thể đứng lên được rồi đó Tục mạch đoạn hồn chấp của lão phu không tệ chứ Sở thiên vân nghe vậy cả kinh Thì ra chàng đã được cứu sống Vội ngồi bật dậy Đưa mắt nhìn độc long tẩu và nói Tại hạ biết rất rõ dụng ý của tôn giá Nhưng tôn giá hẳn sẽ thất vọng thôi Độc Long Tẩu cười hiền lành Đáp ngay Ngươi lầm rồi Sở Thiên Vân cười khẩy Tại hạ không lầm Chắc chắn tôn giá muốn tại hạ cảm ơn đồ báo Vậy thì ngươi càng lầm hơn nữa Ôi chả lẽ ngươi nghĩ là giữa hai ta Chỉ có điều kiện và lợi dụng lẫn nhau Ngoài ra không thể còn có gì khác nữa hay sao Như tình bạn chẳng hạn Sở Thiên Vân phá lên cười Chả lẽ tôn giá chính vì tình bạn mà đã cứu tai hạ sao Có lẽ ngoài tình bạn còn có thứ khác nữa Tiểu tử, ngươi là kẻ kiên cường nhất trong số tất cả những người lão phu đã gặp trong đời Thế đó cũng là nguyên nhân sao Đúng vậy đó Sở Thiên Vân rời ánh mắt khỏi mặt của Độc Long Tẩu Nhìn về cõi xa Chàng cảm thấy mình đã mắc người ta một món nợ không thể nào trả được Độc Long Tẩu cười ha hạ và nói Người hối hận đã uống thuốc ấy phải không? Sở Thiên Vân đưa mắt nhìn Độc Long Tẩu và đáp ngay Phải Bước vào hóa cốt đàm cũng là một lý do hối hận của tại hạ Độc Long Tẩu mỉm cười Nếu như Lão Phu không yêu cầu gì thì sao? Tại hạ vẫn mắc tôn giá một món nợ. Độc Long Tẩu cảm khái. con người sống trên đời là phải luôn mắc nợ kẻ khác. Chẳng hạn như con đường đang đi tới, rất có thể là do kẻ khác đã mở ra bằng xương bằng máu. Nhưng người lại không thể bỏ ra chút công sức nào. Như vậy ngươi dám bảo là không mắc nợ họ hay sao? Có lẽ tôn giá nói đúng. Nhưng hiện tại thì dẫu sao, tại Hạ cũng đã mắc nợ tôn giá. Độc Long Tẩu lại lặng thinh. sở thiên vân quả là ương ảnh, nỗ lực cuối cùng của Lão lại trở thành ảo ảnh. song cũng may là Lão không đặt quá nhiều hy vọng vào đó. Sở thiên vân bỗng nói, Tôn giá là một trong thiên ngoại tam ma phải không? Câu hỏi ấy lại gây thêm niềm hứng khởi của Độc Long Tẩu, Lão cười sảng khoái và nói, Không sai! Lão Phu là thiên ngoại Long Ma Người đứng sau cùng trong thiên ngoại Tam Ma Lão Đại là thiên ngoại Tâm Ma Lão Nhị là thiên ngoại Huyết Ma Ba người! Ôi! Sau tiếng thở dài, Lão không nói tiếp nữa Sở Thiên Vân tham dò Dường như giữa ba người có một mối quan hệ không tầm thường Độc Long Tẩu lại thở dài Đâu chỉ là quan hệ không tầm thường mà còn có một mối ân oán khó thể cởi mở ra được sở dĩ lão phu đã phải ở đây ba mươi năm dài chính là song lão liền nhận thấy mình đã lỡ lời vội im bặt sở thiên vân mỉm cười vậy có lẽ việc mà tôn giáo muốn tại hạ thực hiện có liên quan đến vấn đề này phải không độc long tẩu bất đắc dĩ gật đầu đúng vậy tôn giáo hãy nói rõ ra trước đi nếu hợp tình hợp lý sở mẫu nhất định sẽ giúp tôn giá thực hiện và nếu như không thành công tại hạ sẽ lấy cái chết để đền đáp độc long tẩu kiên quyết lắc đầu không được trừ phi người chấp nhận trước bằng không lão phu chẳng thể nói nhiều hơn nữa sở thiên vân uể oải đứng lên cười ảo não và nói thôi được rồi tôn giá đã không chịu thổ lộ tại hạ cũng chẳng tiện hỏi nhiều Tuy nhiên, để báo đáp ơn cứu giúp của Tôn Giá, tại hạ sẽ thăm dò ở nơi thiên ngoại tâm ma và thiên ngoại huyết ma. Nếu tại hạ thăm dò ra được và sự việc Tôn Giá cần, tại hạ làm thấy hợp tình hợp lý, tại hạ nhất định sẽ không để cho Tôn Giá thất vọng. Đoạn cất bước đi ra ngoài động, xong đi được mấy bước bỗng quay lại và nói: "Tại hạ phải để lại cho Tôn Giá một món vật, khi nào xong việc sẽ quay trở lại lấy." Người chẳng những kiên cường mà cũng rất là kỳ lạ Đã kiên quyết tự tin sao lại còn phải để lại tín vật làm cái gì Tự tin là tai Hạ đối với bản thân mình Kẻ khác có phải vậy hay không tai Hạ đâu biết Độc Long Tẩu cười phá lên Nếu Lão Phu tin thì sao Sở Thiên Vân mỉm cười Nhưng tai Hạ muốn để lại vật gì đó vẫn hận Độc Long Tẩu nhớ mày bởi vì mắc nợ lão phu quá nhiều nên muốn làm điều gì đó để khỏi phải gie dứt lương tâm chứ gì sở thiên vân quay phát đi lạnh lùng và nói tại hạ không muốn tranh cãi với tôn giá nữa tôn giá hiểu tại hạ cũng được mà không hiểu cũng chẳng sao điều gì tại hạ đã muốn làm không sức mạnh nào có thể lai chuyển và ngăn cản được động thế là chàng sài bước ra khỏi động tung mình phóng xuống hóa cốt đàm Chỉ nghe bõm một tiếng, chàng đã biến mất trong làn nước tung tóe. Độc Long Tàu chẳng ngờ như vậy, bất giác đứng thừ ra tại chỗ, chẳng biết làm sao cho phải. Đối với Sở Thiên Vân, lòng lão đã nảy sinh một thứ tình cảm khó thể hình dung. Có thương xót lẫn kính phục, song cũng hết sức bực mình về tính cao ngạo của chàng. Hồi lâu, lão nặng nề lắc đầu thở dài và nói Ta lại nhận định sai về y rồi. Ôi, ta vĩnh viễn cũng không sao hiểu được chàng trai này Từ sáng đến chiều Độc Long Tẩu ngồi yên bên bờ đầm Mắt chằm chằm nhìn vào chỗ sở thiên vân đã phóng xuống Đêm đã khuya Vầng trăng đã lên cao giữa trời Độc Long Tẩu vẫn không hề động đậy. Sương sớm đã thấm ướt bộ y phục rách bươm của lão ta Tầng giọt từ trên mái tóc bạc nhỏ xuống đất Độc Long Tẩu từ hy vọng thành thất vọng rồi thì hoàn toàn tuyệt vọng sau cùng lão chậm rãi đứng lên sau một ngày một đêm những nếp nhăn trên mặt của lão dường như tăng nhiều hơn lão chán trường lẩm bẩm và nói nếu y mà không sống trở lên thì lão phu thà chấp nhận chết già tại đây đoạn lê từng bước chân nặng đi vào trong động bỗng lão sững người đưa tay dụi mắt ngơ ngẩn nhìn lên chiếc giường của sở thiên vân đã từng nằm sau cùng lão lắc đầu cười lẩm bẩm và nói tiểu tử lão phu thật chẳng thể nào hiểu nổi ngươi thì ra trên giường có một cây ngọc tiêu trong suốt chính là ly hồn tiêu thì ra sở thiên vân sau khi võ công khôi phục tự tin với huyền ngọc thần công hẳn có thể chống chịu nổi nước độc trong hóa cốt đạm nên bèn quyết định xuống đầm lấy tiêu để lại cho độc long tẩu chàng đã phán đoán không lầm Thuyền ngọc thần công của chàng có thể đề kháng sức xâm thực của nước đầm. Chàng tốn bao nhiêu công sức, chàng đã tìm lại được ly hồn tiêu ở dưới đáy đầm. Khi trồi lên mặt nước, Mai Thay lại ở phía sau động, bởi không muốn gặp mặt độc long tẩu nữa. Bèn đặt ly hồn tiêu lên trên giường rồi âm thầm bỏ đi. Sau khi rời khỏi hóa cốt đàm, chàng cảm thấy cõi lòng như đã nhẹ nhõm khá nhiều. Bèn sải bước phóng đi ra ngoài vùng núi võ gì khi vượt qua một ngọn núi hiểm trở, bỗng nghe một tiếng trong trẻo quát lên: "Bổn cô nương chết thì can gì đến đại sư kia chứ?" Tiếng nói này rất là quen thuộc, song nhất thời chàng chưa nghĩ ra được đó là ai. Một giọng thấp trầm tiếp lời: "A di đà phật, nữ thí chủ còn trẻ thế này, việc gì lại chán đời vậy? Cuộc đời đâu phải việc gì cũng như ý muốn, chỉ cần có lòng kiên nhẫn." Hết đau khổ ắt sẽ vui sướng Lão nạp nay tuổi đã ngoài 90 Mà còn chưa muốn chết đầy huống hồ nữ thí chủ tuổi đang thanh xuân thế này Việc của tiểu nữ Không thể nào cởi mở ra được Không bao giờ giải quyết được đâu Lão nạp có thể nghe chẳng Hồi lâu tiếng thiếu nữ mới nói Nếu tiểu nữ nói ra sự thật Đại sư không can thiệp việc này nữa được không? Lão nạp sẽ cân nhắc kỹ lưỡng Hồi nửa tháng trước Tiểu nữ có nói với một người bạn thân Là nếu y mà chết đi Sau khi giúp y lo liệu xong những điều chưa hoàn tất Nhất định sẽ theo y xuống suối vàng. Nay y đã chết rồi Lẽ đương nhiên tiểu nữ chẳng thể sống tiếp được nữa Nữ thí chủ khẳng định là y đã chết ư Có chứng kiến tận mắt hay không Tiếng thiếu nữ có vẻ bực mình Lúc tiểu nữ rời khỏi y Đang có ba đường chủ kim hoàn bao vây Lúc ấy y đã mất hết võ cộng Chẳng kể những người kia không buông tha cho y Mà dù buông tha cho đi nữa Suốt nửa tháng qua đã biệt vô âm tín Vậy không phải đã chết rồi còn gì À di đà Phật Nữ thí chủ Bề tình là bề khổ Hãy sớm tự rút đi Không nghe Ta không muốn nghe nữa Hãy khoan xin nữ thí chủ hãy nghe lão nạp một lời đại sư khỏi phải nói nữa còn nói tiểu nữ cũng chẳng nghe đâu sở thiên vân đã biết tiếng nói đó của thiếu nữ kia là ai rồi không dằn được nữa vội phi thân đến đó khích động nói ngay yến muội sao lại dại dột thế này từ mã ngọc yến lúc này đã khôi phục lại nữ trang ngoảnh lại vừa thấy sở thiên vân liền kêu lên một tiếng bàng hoàng suýt nữa đã ngất xỉu sở thiên vân mỉm cười và nói yến muội không còn nhận ra được ngu huynh nữa hay sao vân ca đúng là vân ca rồi Từ mã ngọc yến trong tiếng gieo mừng đã tung mình đến bên sở thiên vân hai tay nắm chặt áo và rúc đầu vào ngực của chàng đôi vai rung động dữ dội chẳng rõ từ lúc nào lão hòa thượng kia đã biến đâu mất sở thiên vân nhẹ vuốt ve làn tóc rối của nàng dịu dàng và nói Yến muội đừng có khóc nữa Làm cho ngu huynh dối cả lòng đây này Từ mã Ngọc Yến nước mắt giàn ruộng cười và đắp Đáng đợi. Sở Thiên Vân sừng sốt Yến muội. Từ mã Ngọc Yến phụng phịu, Không cần vân ca nữa đâu Sở Thiên Vân ngớ người Chẳng hiểu vì sao Từ mã Ngọc Yến đã toàn tự tuyệt vì mình Giờ gặp lại nhau rồi Lại ngang bướng thế này Lòng dạ đàn bà thật là khó hiểu. Sau cùng chàng thoáng giọng thương cảm và nói Yến muội, ngô huynh đã làm sai gì vậy đây? Từ mã Ngọc Yến ngước mặt lên, giọng khích động và nói Tiểu muội tức quá, tại sao thương thế bình phục, không ra tìm tiểu muội? Sau khi hai tin Vân Ca bị Ngọc Phụng Bang bắt đi, tiểu muội lo chết đi được, chẳng quản ngày đêm đuổi theo. Nào ngờ khi đến tổng đà Ngọc Phụng Bang ở Liên Hoa Sơn, Họ bảo Vân Ca đã thất tung tại Võ Di Sơn rồi. Tiểu muội không tin bên đông thủ với họ. Ai ngờ họ không hề hoàn thủ, suýt nữa đã đả thương họ. Sau đó liền đến Võ Di Sơn tìm kiếm gần 7-8 ngày đêm. Vậy mà Vân Ca, Vân Ca không chịu dạ. Nàng càng nói càng tức tưởi, vùi đầu vào ngực của Sở Thiên Vân khóc thút thít Sở Thiên Vân khẽ thở dài, giọng não nùng và nói. Tính mạng của Ngô Huynh là đã nhặt lại được. Ngô Huynh đã vào hóa cốt đảm. Từ mã Ngọc Yến giật mình kinh hãi đáp ngay. Hóa cốt đảm sao? Vậy là tiểu muội đã trách lầm Vân Ca rồi. Sở Thiên Vân trầm ngâm một hồi bỗng hỏi. Yến muội đã đến không không đảo hay chưa? Từ mã Ngọc Yến gật đầu không đáp. Không không tôn giả lão ca khỏe chứ? Từ Mã Ngọc Yến lại gật đầu lặng thinh. Sở Thiên Vân thấy vậy, bất giác cảm thấy bồn chồn không yên, lại hỏi ngay. Nhạc Dung sơ tỷ thế nào? Từ Mã Ngọc Yến giọng rất là không tự nhiên. Nhạc Dung sơ tỷ? Sở Thiên Vân sốt ruột. Thế nào hả? Từ Mã Ngọc Yến thấy vậy, bất giác phì cười. Vân ca làm gì mà cuống lên vậy? tiểu mũi đâu có nói nhạc dung sư tỷ thế nào sở thiên vân đỏ mặt hướng ánh mắt đi nơi khác và nói yến muội tinh nghịch quá đi từ mã ngọc yến khúc khích cười liên hồi nép người sát vào sở thiên vân hơn giọng bông đùa và đáp trông vân ca cuống lên thế này hẳn là quá nhớ dung sư tỷ đến sắp phát điên rồi phải không? nàng đào trong mắt mấy lượt nói tiếp Hôm tiểu muội rời khỏi Vân Ca, thật lo chết đi được. Bài đi không xa lại định quay về tìm Vân Ca, nhưng tiểu muội không dám. Không không đảo trước kia tiểu muội từng theo gia phụ đến đó, nên đã biết đường. Lúc chiều tối thì tới nơi. Dung sư tỷ với Song thân đều có mặt tại đó. Không không tôn giả đang dạy Dung sư tỷ luyện kiếm. Dung sư tỷ luyện kiếm sao? Từ Mã Ngọc Yến gật đầu. Dung Sư Tỷ bảo Thanh Kiếm ấy là do Vân Ca tặng cho. Sở Thiên Vân kinh ngạc. Ngô Huynh tặng cho sao? Đã tặng bao giờ thế nhỉ? Từ mã Ngọc Yến khúc khích cười và đáp. Tiểu muội chưa nói hết mà. Thanh Kiếm ấy với chứng quy giao là do không không tôn giả đã lấy từ dưới giếng bích ba lên. Ông ấy bảo nhất định là do Vân Ca đã để lại cho ông ấy xuống lấy. Còn Vân Ca có lẽ đã bị quy giao ăn mất rồi. Ăn mất sao Đó là không không tôn giả và nhà tỷ tỷ đã đoán như vậy Vân ca hãy đoán thử xem Nhà tỷ tỷ thế nào Sở thiên vân ngượng ngùng, Thế dung sư tỷ thế nào Từ mã Ngọc Yến cười ngạt ngẽo Nhà tỷ tỷ khóc đến hai mắt sương húp Vì Vân ca Và chuyên cần luyện kiếm cũng là để báo thù cho Vân ca Sở Thiên Vân thầm thở hát ra một hơi dài và nói Chúng ta đi thôi Lúc này đã sầm tối Từ mã Ngọc Yến đứng lên nói ngay Tiểu muội chưa cho Vân Ca biết Nhạc tỷ tỷ cũng sắp đến đây rồi Đó là dĩ nhiên Dung tỷ tỷ phải cùng song thân Trở về Thái Sơn Ngọc Trụ Phọng Không, nhà tỷ tỷ đến đây tìm Vân Ca Và cả không không tôn giả Cùng tất cả những người trên đảo nữa Bởi họ không yên tâm về Vân Ca Nhưng họ không đến nhanh đến thế này đâu Sở Thiên Vân cảm động Vậy chúng ta phải đi đón họ mới được Không thì sẽ hụt mất Từ mã Ngọc Yến gật đầu Hai người bèn định hướng phóng đi Bỗng Một lão hòa thượng từ sau một tảng đá to bước ra Cao rộng niệm Phật hiệu và nói a di đà Phật hai vị thí chủ đi ngay bây giờ sao thì ra cái lão hòa thượng này chính là người đã ngăn cản tư mã ngọc yến tự tuyệt khi nãy sở thiên vân vội vòng tay thi lễ và nói tại hạ còn chưa bái tạ ơn cứu giúp tệ sư muội của lão thiền sư. lão hòa thượng cười ha hả đâu có gì đâu có gì xin hỏi thí chủ cao tánh đại danh tại hạ là sở thiên vân Lão thiền sư xưng hô thế nào Lão nạp pháp hiệu trí hối Trí là biết Hối là hối hận Sở thiên vân kinh ngạc Pháp hiệu của lão thiền sư lạ quá Chả lẽ Chàng vốn định nói Chả lẽ khi xưa là một ác nhân võ lâm, Rồi sau khi biết an nan hối cải Mới bước chân vào không môn Lấy pháp danh trí hối Sau nhận thấy nói vậy quá mạo muội, Bèn vội ngưng bạch. Lão hòa thượng cười chua xót. Mọi dĩ vãng đã từ hôm qua, mọi tương lai sẽ sống từ hôm nay, những gì trong quá khứ hà tất phải nhắc lại làm cái gì. Ngừng chốc lát, lão bỗng hỏi. Sở Thế Trụ, lệnh đường chẳng hay là vị đại hiệp nào vậy? Sở Thiên Vân bỗng mắt rực lửa cam thù, đanh giọng và nói. tiền phụ, huynh là nhà cao hay lão thiền sư? À, A-di-đà Phật Thì ra hậu duệ của Sở Đại Hiệp Lão Thiền Sư quen biết Tiên Phụ sao Chí hối Thiền Sư mặt lộ vẻ quái dị Thở dài và nói Không, Lão Nạp chỉ là ngưỡng mộ mà thôi Tiên Phụ đã bị thảm tử bởi người ta hám hại Lão Thiền Sư Sở Thí Chủ có biết hung thủ là ai không Sở Thiên Vân đau khổ lắc đầu chỉ theo lời một vị cố hữu của tiên phụ cho biết là vũ nội lục gì đó nhưng mà chưa dứt lời thì vị tiền bối ấy đã chết chị hối thiền sư trầm ngâm hồi lâu vẻ mặt thay đổi liên tục sau cùng lão hòa thượng như đã quyết định một điều gì trọng đại thở dài và nói vậy nhất định là vũ nội lục tôn giỏi sở thiên vân hết sức kích động vũ nội lục tôn sao Lão Thiền Sư hẳn biết Vũ Nội Lục Tôn là ai chứ Chí hối Thiền Sư gật đầu Đó là Tam Thanh Phái Võ Đàng Song Độc ở Mạc Bắc Và Tam Như Hải Trưởng Lão Phái Thiếu Lâm Cùng xưng là Vũ Nội Lục Tôn Và cũng chính là Tam Thanh Song Độc nhất tiếu Phật trên Giang Hồ Đồn Đại Sở Thiên Vân ôm quyền thi lễ và đáp Đã tạ Lão Thiền Sư đã chỉ giáo trọ Lòng chàng lúc này vừa vui mừng Lại vừa đau xót Giờ đây chàng đã biết được manh mối Của kẻ thù rồi Chỉ nghe trí hối thiền sư Giọng nặng nề và nói Oan oan tương báo Không bao giờ dứt Sở thí chỗ Sở thiên vân nghiến răng Lão thiền sư định khuyên Tại hạ đừng báo thù chứ dậy Trí hối thiền sư gật đầu Lão nạp quả có ý như vậy Sở thiên vân phẫn khích, vòng tay đáp ngay. Đành rằng lão thiền sư là một phen hảo ý, nhưng tại hạ chỉ cần còn một hơi thở là không hề bỏ qua mối thâm thù của song thân, cho dù tàn xương nát thịt cũng chẳng mạng. Chỉ hối thiền sư mặt đầy vẻ thất vọng, lắc đầu thở dài, chắp tay trước ngực và nói. Cho dù sở thí chủ nhất quyết báo thù, thì cũng nên nhắm vào hung thủ chính, không nên giết hại kẻ vô tội. Tại hạ không phải là kẻ hiếu sát Chỉ cần diệt trừ sáu kẻ chủ hung là đủ Những lời giáo huấn của lão thiền sư Tại hạ sẽ ghi lòng tạc dạ." Chí hối thiền sư lại khẽ thở dài <cười> Lão nạp phải đến thiên mục sơn thăm bạn Xin cáo biệt nhị vị thí chủ Đoạn chấp tay thi lễ Vừa định quay người bỏ đi Đột nhiên một chuỗi cười dài vang lên Rồi thì mấy mươi bóng người từ bốn phía phóng nhanh đến bao vây Sở Thiên Vân ba người chững bước Chỉ thấy đối phương đều trang phục như nhau Trước ngực cũng có thêm một chiếc kim hoàn Người nào cũng dơ cao đao kiếm Bao vây chặt chẽ Rất rõ ràng những người này đều là người của kim hoàn bang Và Sở Thiên Vân nhanh chóng nhận ra hai người quen Đó chính là bệnh di lạc tôn thanh Và huyền bang trưởng Tiền Mộc Lâm Giữa hai người là một lão nhân áo vải bố, hai tay mỗi bên cầm một chiếc kim hoàn to lớn. Qua khí thế, cũng biết lão hẳn là kim hoàn bang chủ, kim hoàn trấn thiên ông, văn nhất kỳ. Quả nhiên chỉ thấy bệnh di lạc và huyền bang trưởng cùng kho mình thi lễ với lão nhân ấy và nói. Khởi bầm bang chủ, tiểu từ này chính là sở thiên vận. Kim hoàn trấn thiên ông văn nhất kỳ hai mắt rực sáng xanh biếc, khẳng khạc cười to và nói. Hay lắm, vậy là bổn tọa không uổng phí chuyến đi này. Đoạn trầm giọng nói tiếp. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn hiến ra ly hồn tiêu về việc sát hại nhân hoàn đường chủ ngô công kiếm tôn hàn của bồn bang, bổn tọa sẽ không truy cứu để cho ngươi một con đường sống. Sở Thiên Vân cười khẩy thật to và nói. Tôn giá tự tin đến vậy sao? Văn Nhất Kỳ vừa định đáp lời. Chí hối thiền sư bỗng cao rộng Niệm Phật hiệu a di đà Phật Lão nạp mạn phép góp lời được chẳng Văn nhất kỳ đưa mắt nhìn Chí hối thiền sư Lạnh lùng hỏi ngay Đại hòa thượng pháp danh xưng hô thế nào Đại hòa thượng pháp danh xưng hô thế nào Lão nạp là chí hối Chí hối Văn nhất kỳ mắt rực xanh biếc Chầm chạp nhìn Chí Hối Thiền sư một hồi, bỗng cười to và nói: "Nếu mắt bồn tọa không kém, đại sư phải chăng chính là Tiếu Diện Phật, một trong vũ nội lục tôn khi xưa." "Tiếu Diện Phật?" Ba tiếng ấy như sấm động, Sở Thiên Vân vụt tuốt kiếm ra. Chí Hối Thiền sư biến sắc mặt, lặng thinh không đáp. Sở Thiên Vân miến răng và nói: "Có đúng vậy không?" Chí hối thiền sư buông tiếng thở dài Mặt đầy vẻ đau khổ và nói Tiếu diện Phật như hải khi xưa đã chết rồi Lão nạp pháp danh là chí hối Sở thiên vân giọng sắc lạnh và nói Phải chăng đó chính là triết lý mọi di vãng đã chết từ hôm qua Mọi tương lai sẽ sống từ hôm nay mà lão thiền sư đã nói À di đà Phật Lão nạp chẳng thể nói nhiều hơn nữa Thế nhưng, lão nạp có thể cung hầu đại giá tại thiếu lậm. Đoạn hai tay áo vùng mạnh, hệt như cánh chim vung cánh, bay thẳng lên cao hơn hai trượng, lướt đi như bay. Sở thiên vân quá to. Hãy để mạng lại đây. Đoạn liền tung mình toan đuổi theo. Bỗng nghe bên tai văng lên tiếng cười khẩy và nói. Khoan đã, lão ta đi được, nhưng ngươi thì khổng chỉ thấy ánh vàng chớp chóa đôi kim hoàn to lớn của văn nhất kỳ đã tả hữu quét đến tiếng gió rít ghê rợn hung mãnh vô cùng sở thiên vân đành phải hồi chiêu tự cứu huyền ngọc kiếm chớp nhoáng quét ngang đánh bạt hai chiếc kim hoàn của văn nhất kỳ nhưng người bị bước lùi về chỗ cũ chưa mắt nhìn chi hối thiền sư phi thân bỏ đi chớp mắt đã mất dạng văn nhất kỳ hiệu xưng là kim hoàn chấn thiên ông Hai chiếc kim hoàn độc bộ võ lâm Từng khiến biết bao anh hùng hào kiệt Nghe danh táng đẩm Nhưng qua lần giao thủ vừa rồi với sở thiên vân Chẳng những kiếm pháp huyền kỳ Mà nội lực cũng thâm hậu vô cùng Sở thiên vân quát mắt quát tỏ Lão thất phù Đã để cho lão hòa thượng đào thoát Phải bắt lão thế vào mới được Văn nhất kỳ gượng cười Tiếu diện Phật Sẽ không bao giờ rời khỏi thiếu lâm Mai kia người vẫn có thể tìm gặp Nhưng hôm nay người hãy mau hiến ra ly hồn tiêu là hơn Sở Thiên Vân phừng phừng lửa giận Lại vùng kiếm tấn công Văn Nhất Kỳ Văn Nhất Kỳ vội vung song hoàn đón tiếp Chỉ thấy ánh kiếm chớp ngời Ánh vàng lấp loáng Tiếng binh khí chạm nhau chát chúa Nhưng chưa đầy ba chiêu Hai người đã tách nhau ra Chỉ thấy Văn Nhất Kỳ đã bị văng mất một chiếc kim hoàn Và nơi ngực bị kiếm rạch toác một đường dài hơn thước Và sự thắng bại đã phân biệt rõ ràng Xong ngay khi ấy Bỗng nghe Tư Mã Ngọc Yến đau đớn thế to Thì ra Thời lúc hai người giao thủ Bệnh Di Lạc và Huyền Bang Trưởng Cùng một số thủ hạ Kim Hoàn Bang Đã lao vào tấn công Tư Mã Ngọc Yến Tư Mã Ngọc Yến Tuy võ công chẳng kém song chẳng thể chống nổi quá nhiều người liên thủ giáp công Nhất thời bất cẩn Đã bị Tiền Mộc Lâm đánh trúng cho một trưởng Sở Thiên Vân Cả Kinh Chẳng mang đến Văn Nhất Kỳ nữa Tùng mình đến bên Tư Mã Ngọc Yến Tư Mã Ngọc Yến tuy bị trúng một chưởng, song người vẫn gắng gượng đứng yên tại chỗ Văn Nhất Kỳ thấy thời cơ thật là thuận lợi Buông một tiếng quát vang Cùng tất cả thủ hạ lao tới Toàn lực giáp công Đột nhiên có một giọng trong trèo quát lên Tất cả dừng tay ngậy Tiếng quát tuy không to song bởi quá đột ngột Nên đã khiến mọi người bất giác dừng lại ngoảnh nhìn về phía ấy. Thì ra đó là hai tiểu cô nương tuổi trường 15-16, mặt tròn mắt to, thải đều toàn thân y phục màu lục ngắn tay kiểu nhà hoàn. Một người đùng đỉnh bước tới và nói, Công tử là sở thiên vân phải không? Sở thiên vân ngơ ngẩn gật đầu. Tiểu cô nương ấy nhoẻn cười. Vị tỷ tỷ này đã thọ thương bởi trường lực âm hàn, hãy giao cho tiểu nữ lo liệu trọ. Đoạn chẳng mang sở thiên vân đồng ý hay không Đưa tay đỡ lấy từ mã Ngọc Yến Từ mã Ngọc Yến sắp mặt trắng bạch Đã lào đào sắp ngã Tiểu cô nương ấy vừa đưa tay đỡ Liền rất tự nhiên ngả vào lòng cô ta Sở thiên vân không ngăn cản Chỉ thắc mắc hỏi ngay Cô nương là Tiểu cô nương ấy xua tay "Trở vội công tử Lát nữa hãng hỏi Đoạn quay sang tiểu cô nương kia và nói Hà muội, hãy đuổi bọn đáng ghét kia đi mau Vâng Này, cái lão già kia Bọn này có việc cần làm Các người hãy tránh đi ngại Kim hoàn chấn thiên ông văn nhất kỳ Thoạt tiên cũng hết sức ngạc nhiên Giờ nghe vậy bất giác cả giận Một chiếc kim hoàn trong tay vung lên quá to Hai cái con ả nha đầu nhãi danh từ đâu đến đây Muốn chết xạo Vừa dứt lời Đã vung kim hoàn giáng thẳng xuống đỉnh đầu của đối phương chẳng ngờ tiểu cô nương ấy vẫn ung dung bình thản chỉ thấy bóng xanh nhấp nhoáng lướt qua cạnh văn nhất kỳ đồng thời vang lên bốp bốp hai tiếng văn nhất kỳ hai bên má đã lãnh mỗi bên một cái tát tay tuy không đau song vì giận mà thẹn nên sắc mặt tái ngắt văn nhất kỳ trong cơn thịnh nộ vừa định lao vào tấn công tiểu cô nương ấy bỗng nghe trên không trung vang lên một giọng trong ngọt và nói hà nhi Hãy lấy lệnh phủ ra cho họ xem đi. Hỏi thử có phải họ định tâm chống đối với chúng ta hay không? Văn Nhất Kỳ ngước lên nhìn. Chỉ thấy trên không trung, một làn sáng xanh biếc, đâu có bóng người nào. Lão cả kinh thất sắc, nhất thời bất giác đâm ra tiến thoái lưỡng nan. Tiểu cô nương có tên Hà Nhi chậm chậm thò tay vào lòng, lấy ra một lá cờ nhỏ cán ngọc, trên có vẽ một vầng thái dương tỏa sáng nắng ban mai. Tất cả bọn người kim hoàn bang từ Văn Nhất Kỳ trở xuống, thầy đều biến sắc mặt. Bàng Hoàng kêu lên. Húc nhặt lệnh. Tiểu cô nương Hà Nhi ngạo nghễ và nói. Các người phục rồi chứ. Văn Nhất Kỳ hoàn toàn mất vẻ oai phong, sợ sệt và nói. Chẳng hay vị nào trong triều dương cung đã giá lậm Tiểu thư bọn này. Thì ra là triều dương công chúa. Lão ôm muốn được diện kiến được chặng. Hà Nhi phê phất lệnh kỳ trong tay, cười khẩy và nói. Hả? Bằng lão mà cũng muốn gặp tiểu thư bọn này sao? Hãy cút khỏi đây mạo. Văn nhất kỳ vốn rất là xảo quyệt, nhanh chóng nhận định tình thế. Rất là hiển nhân, thực lực đôi bên phần thua kém nghiêng hẳn về phía phe cánh của lão ta. Hơn nữa lão cũng chẳng can đảm đắc tội với chủ nhân Triều Dương Cung. Là triều dương quân cung tự kỳ Sau khi cân nhắc nặng nhẹ Lão hậm hực buông tiếng thở dài và nói Thôi được Lão phù hôm nay chịu thua Đề. Đoạn liền tung mình phóng đi trước Bọn thủ hạ cũng chẳng chậm trễ Lần lượt tung mình theo sau Thoáng chốc đã không còn một bóng người Sở thiên vân bước nhanh đến bên tư mã Ngọc Yến Khẽ hỏi Yến muội cảm thấy thế nào đồng thời đưa tay định đón lấy nàng từ trong tay của vị tiểu cô nương. bỗng từ mã ngọc yến lẩm bẩm, lạnh quá, tiểu muội lạnh quá. tiểu cô nương ấy lùi sau một bước và nói, vị tỷ tỷ này bị huyền băng trưởng đả thương nội phủ, công tử chữa trị được chẳng? sở thiên vân ngần người dừng tay, chỉ thấy từ mã ngọc yến toàn thân du lên lầy bẩy, sắc mặt trắng bệch, chứng tỏ thương thế rất là trầm trọng. Tiểu cô nương ấy cười nói Không sao đâu Tiểu thư chúng tôi có thể giúp công tử Chữa khỏi À tiểu thư đến rồi Sở thiên vân bỗng cảm thấy Gió lạnh thổi tạt vào mặt Bỗng chốc trong vòng mấy trượng Cát đá tung bay Định thần nhìn chỉ thấy một con chim phụng to lớn sặc sỡ Là đà bay xuống Trên lưng là một thiếu nữ áo trắng Sở thiên vân chỉ cảm thấy Trước mắt bừng sáng Bởi thiếu nữ ấy thật là quá xinh đẹp nhạc dung và tư mã ngọc yến tuy nhan sắc huynh thành song so với thiếu nữ này hãy còn kém xa chỉ nghe tiểu cô nương đang bồng tư mã ngọc yến nói rằng đây là triều dương công chúa tiểu thư của chúng tôi sao còn chưa mau bái kiến sở thiên vân vội đưa quyền thi lễ và nói xin chào tiểu thư. triều dương công chúa cười ngọt lịm đáp ngay ta họ cung tên là mỹ Cùng cô nương có điều chi chỉ giáo vậy bởi, bởi... Bởi vì có một điều cần thiết Nên định mượn tạm ly hồn tiêu Lại là ly hồn tiêu Sở thiên vân bất giác nghe lòng chịu xuống Qua dung mạo, phong tư và khí phách cưỡi phụng từ trên không xuống Của triều dương công chúa Trang tưởng chừng nàng là một vị tiên nữ trong trắng Ngờ đâu cũng chỉ đến đây Với ý định đoạt lấy ly hồn tiêu mà thôi Bèn bất giác hết sức phản cảm, lạnh lùng và nói Cô nương đã đến muộn rồi, ly hồn tiêu đã Triều Dương công chúa vội tiếp lời Đã bị người của Kim Hoàn Bang cướp đi rồi sao? Không phải, mà là tại Hạ đã cho người khác mượn trước rồi Ai vậy chứ? Điều ấy xin tiểu thư cho phép tại Hạ không thể phụng cáo Triều Dương công chúa cùng Mỹ trao mày và nói các hạ không phải giấu giếm thế này vậy bổn công chúa sẽ trị thương cho bạn gái của các hạ trước khi nào các hạ nghĩ thông rồi chúng ta hãy bàn đến việc ấy vân nhi hà nhi chúng ta đi thôi hai thị tỳ cung kính và đáp tuân mạ đoạn cùng tung mình lên lương phụng và mang theo cả tư mã ngọc yến sở thiên vân kinh hãi vùng tay qua lên hãy để nàng ấy lại đi song đã muộn mất một bước còn chim phụng ngẩng cổ kêu vang đôi cánh vỗ mạnh bay vút lên trên không thoáng chốc đã mất dạng trong mây mù bỗng lại nghe tiếng chim kêu sở thiên vân liền ngước lên nhìn thì ra con chim điêu tím của tư mã ngọc yến chẳng rõ từ đâu bay đến đang lượn một vòng trên không rồi thì đuổi theo về hướng bay của con chim phụng kia sở thiên vân đứng thừ ra hồi lâu Đoạn mới vơi cõi lòng chịu nặng, thơ thần bước đi. Chẳng rõ đi được bao lâu, chàng tiến vào một khu cổ mộ. Chàng lòng ngập lửa giận, không nơi phát tác. Bỗng thấy một tấm bia đá to lớn gần đó, bèn chẳng chút suy nghĩ, vùng trưởng bổ ra. Đó vốn là một hành động vô thức, chẳng qua là để phát tiết lửa giận trong lòng mà thôi. Chỉ nghe ầm một tiếng vang rèn, đá vụn tung bay, tấm bia đá đã bị đánh nát vụn. Ngay khi đá vụn tung bay âm vang chưa dứt bỗng nghe tiếng oai oái la to "Ối, ối mẹ ơi ngươi định giết người cướp cướp của lão ăn mày này hay sao vậy hả Sở Thiên Vân sửng sốt đưa mắt nhìn chỉ thấy một quái nhân chui ra từ trong một ngôi mộ cổ cách tâm bia đá đã bị đánh nát vụn không xa Quái nhân này cực kỳ dơ bẩn tóc tai rối bù quả nhân là một hành khất Lão hành khất tiếp tục la bai bải và nói Lão ăn mày này trong mình không có gì quý giá đâu, chỉ có một mạng nghèo thôi, Chả lẽ ngươi lại để mắt đến hay sao hả? Sở Thiên Vân biết mình có lỗi, vội vòng tay và nói. À, tại hạ bởi vì không biết trong mộ có người nên mới. Thôi thôi, người tôn tính đại danh là gì? Tại hạ là Sở Thiên Vân, tôn giá là Cổ mộ quái khất tang giật. Cổ mộ quái khất, tiền bối chính là bang chủ cái bang sọc. Chàng cơ hồ không sao tin được Lão hành khất dơ bẩn trước mắt Chính là vị lãnh tụ của cái bang Danh lừng thiên hạ võ lâm Lão hành khất cười hô hố và nói Chính là lão ăn mày này đây Sở thiên vân lại ôm quyền thi lễ và nói Thật là thất kính Cổ mộ quái khất tan giật Nhê hàm răng vàng ra cười và nói Không dám không dám Sở lão đệ định đi đâu vậy Sở thiên vân thở dài. Tài hạ cũng chẳng biết nên đi đâu, đành đi đến đâu hay đến đó vậy thôi. Cổ mộ quay khất lắc đầu nguê nguẩy và nói. Lão đệ đài anh tư khoát đạt mà lại chiếu nặng yêu tư. Thế này vậy, hôm nay kể như là hiếu duyên. Lão khiếu hóa này phải tặng cho lão đệ một món lễ vật gặp gỡ. Vừa nói vừa lấy ra một chiếc trúc bài khắc hình độc xà trao ra và nói tiếp. Vật này tuy không đáng tiền Nhưng có thể sai bảo tất cả đệ tử Của cái bang khắp thiên hạ Hãy nhận lấy đi Sở thiên vân vội đưa tay nhận lấy và nói Xin đa tạ tiền bối Cổ mộ quái khất cười hề hề, Không có chi đáng kể Lão khiếu hóa này đã ngủ đẫy giấc rồi Sở lão đệ tạm biệt nhé Cổ mộ quái khất dứt lời Liền bước đi ngay Xong mấy bước đường mấy bước Bỗng lại quay người lại và nói Hôm nào rảnh Sở lão đệ hãy đến nhạc dương lầu Bên hồ Động Đình một chuyến Lão khiếu hóa này sẽ chờ tại đó Vừa dứt lời Người đã biến mất dạng Sở thiên vân đứng ngây ngần hồi lâu Đoạn cũng rời khỏi khu cổ mộ Tiếp tục tiến bước Chàng ngày đi đêm nghỉ Qua phong thành Vượt trúc sơn Đi đến hướng có thể đón được nhóm người không không tôn giả Và nhạc dung Chiều hôm ấy, chàng lại lên đến một dải núi. dải núi này không to lắm, nhưng cây cối rậm rạp và lối đi khúc hiểu. Sở Thiên Vân đi một hồi đã bị lạc lối, không sao tìm được đường ra khỏi núi. Đang khi nóng lòng bực tức, bỗng nghe một tiếng thở dài nặng nề vọng đến. Sở Thiên Vân vội đưa mắt tìm kiếm, chỉ thấy một lão nhân áo dài tím đang đứng trên một mỏm đá to nhô ra, tay cầm một chiếc hồ lô rượu, ngắm nhìn mặt trời lặn. Thư thả uống từng ngụm nhỏ Sở thiên vân chỉ nhìn thấy chắc rượu Lòng hết sức lấy làm lạ Sao lão nhân này lại có nhã hứng đến vậy Một mình đứng ngắm mặt trời lặn Mà uống rượu thở dài Tại trốn hoang sơn thế nhỉ Chàng bước nhanh đến gần Vòng tay thi lễ và nói Lão tiền bối Lão nhân ao tím chậm chậm quay người Gì vậy Sở thiên vân giật mình bởi lão nhân hai bên huyệt thái dương gồ cao hai mắt thần quang uy nghi thoáng nhìn cũng biết là một cao thủ tuyệt đỉnh võ lâm bèn vội nói vãn bối sở thiên vân bất cần lạc đường đến đây nhưng xin chưa dứt lời lão nhân áo tím bỗng tung mình xuống đất quá to sao ngươi chính là sở thiên vận sở thiên vân sững sờ vâng chính vãn bối Lão nhân ao tím mắt rực lửa giận và quát. Người có biết Lão Phu là ai không? Xin thứ cho vãn bối mắt kém. Lão Phu chính là thánh tâm đào chủ Tư Mã Long, thiên ngoại Tâm A, một trong thiên ngoại tam A. Ồ! Oh. Sở thiên vân thật là không ngờ, lão nhân này lại là thiên ngoại Tâm A, vội ôm quyền thi lễ và nói. vãn bối ngưỡng mộ đại danh đã lậu. Thiên ngoại tâm ma gần giọng và nói. Con gái của Lão Phu đâu? Sở Thiên Vân ngớ người. Con gái của tiền bối sao? Ai là con gái của tiền bối? Sao Lão tiền bối lại hỏi tại hạ? Từ Mã Long giận dữ. Theo Giang Hồ Đồn Đại, con gái Lão Phu đã bị người dẫn dụ đi. Người còn muốn phủ nhận sao? Con gái Lão Phu tên là Từ Mã Ngọc Yến. Ờ vậy sao sở thiên vân lại càng bàng hoàng sửng sốt chàng thật không ngờ đến Từ mã ngọc yến lại là con gái của thiên ngoại tâm a Từ mã long lại gằn giọng và hỏi nói mau người đã mang ngọc yến đi đâu đã hại chết rồi phải không sở thiên vân xua tay lia lịa đáp ngay việc này rất là rông dài hãy để tại hạ thư thả kể lại cho hơn nữa tại hạ cũng có điều đang định bái yết tiền bối Từ Mã Long giận như điên cuồng, nói ngay. Lão Phu chỉ cần ngươi trao ra Ngọc Yến trước đi, ngoài ra Lão Phu chẳng nghe gì hết. Sở Thiên Vân cười thản nhiên. Hiện tại Hạ Quả Tình không thể trao ra lệnh ái bởi vì... Không chờ cho chàng nói hết câu, Từ Mã Long bất thần tung ra một trường và quá to. Nhất định đã bị ngươi hại chết giỏi. Sở Thiên Vân chẳng ngờ Tư Mã Long lại nóng tính đến vậy Vội vung trưởng đón tiếp Chàng đã đánh giá thấp thiên ngoại tâm ma Tư Mã Long Khi trường lực đôi bên tiếp xúc mới nhận thấy không ổn Chỉ nghe bùng một tiếng vang dội, liền bị đẩy lùi 6-7 bước dài Ngay khi chưa kịp đứng vững Bỗng ngay bên cạnh lại có tiếng sắc lạnh nói ngay Hạng cuồng đồ như ngươi Có đánh chết đi cũng chẳng quá đáng Lão Phu bồi thêm cho ngươi một trưởng nữa Vừa dứt lời Một luồng kinh phong đã ập đến Sở thiên vân lại bị lãnh đủ một trưởng Huyết khí trào sôi Há miệng phun ra một ngụm máu to Ngất xỉu tức khắc Chỉ thấy một bóng sám xuất hiện Đó là một lão nhân tóc bạc râu đỏ Hai mắt sâu hóng Và mặt cười âm hiểm Chính là thiên ngoại huyết ma Thiên ngoại tâm ma sừng sốt Xong vẫn vòng tay gượng nói Thế ra là cổ huynh lão phu đang có điều cần hỏi y cổ huynh hạ thủ nặng quá thiên ngoại huyết ma cười sắc lạnh tính khí của huynh đệ từ mã huynh hiểu rõ hơn hết Cám thù nhất là hạng người gian tà bất chính đột nhiên trên không có tiếng chim phụng kêu vang rồi thì có tiếng lanh lảnh nói rằng lão thất phu trả con gái cho lão đậy từ mã long và cổ hùng đều sừng sốt ngước lên nhìn chỉ thấy trên cao mấy mười trượng quả có một thiếu nữ áo tím ngồi trên lưng một con chim phụng to lớn từ từ hạ xuống nhìn kỹ đúng là tư mã ngọc yến tư mã long vui mừng khôn xiết ôm trầm lấy ái nữ khản giọng và nói yến nhi phụ thân nhớ con quá rồi xong tư mã ngọc yến đã vùng khỏi vòng tay của lão lạnh lùng nói ngay phụ thân nữ nhi đã thấy hết rồi Lẽ ra phụ thân không nên hạ độc thủ với sở thiên vân như vậy. Đoạn liền bước nhanh về phía sở thiên vân. Chỉ thấy mặt tràng sám ngắt, hơi thở yếu ớt, miệng phun máu xối xả. Hiển nhiên đã thọ trọng thương trí mạng. Từ mã Ngọc Yến nghe lòng xe thắt lại, bớt giác nước mắt chảy dài. Từ mã Long đi theo sau, khẽ nói. Yến nhì, nghe nói hắn đã hiếp đáp người nên phụ thân mới... Từ mã Ngọc Yến nước mắt run run, nghẹn ngào và nói Không sai, nữ nhi với y đã có sự đồng chạm ra thịt Kiếp này nữ nhi chỉ có thể trao thân cho y mà thôi Phụ thân thật là tàn nhẫn Từ mã Long lộ vẻ hoang mang sầu thảm Nhất thời hai tay vuốt râu, không biết xử trí sao cho phải Bỗng lại có tiếng chim vỗ cánh vang lên Chỉ thấy chim phụng kia bay sát mặt đất với tốc độ nhanh khôn tả triều dương công chúa cùng vân hà nhị tỳ đã kéo sở thiên vân lên lưng chim không ai kịp ngăn cản rồi bay vút lên trên không tư mã ngọc yến đứng thừ ra hồi lâu bỗng đấm ngực khóc nức nở tư mã long chỉ có một người con gái duy nhất hết sức cưng chiều ngay từ thuở bé thấy vậy lòng hết sức rối rắm không biết bằng cách nào an ủi nàng mới phải tư mã ngọc yến khóc một hồi bỗng hậm hực đưa mắt nhìn tư mã long và thiên ngoại huyết ma cổ hùng đang đứng cười âm hiểm nghiến răng và nói phụ thân xin tạm biệt cổ lão tiền bối một trưởng của lão tiền bối khá lắm nếu sở thiên vân mà chết đi đó chính là ân huệ to tát do lão tiền bối đã ban cho một ngày nào đó điện nữ nhất định sẽ báo đáp đoạn liền tung mình phóng đi tư mã long hoảng kinh lớn tiếng gọi ngay Ngọc Yến, ngươi đi đâu vậy? Từ mã Ngọc Yến không ngoảnh lại và nói Nỡ nhi phải đi tìm sở thiên vân Nếu không tìm được hoặc là y chết đi Hai cha con ta sẽ không còn ngày gặp lại nhau nữa đâu Từ mã lòng toàn đuổi theo Xong đã bị một cánh tay níu giữ lại Chỉ nghe một tiếng nói Con cái đã trưởng thành Ép buộc cũng chẳng được đâu Hãy để cho nó nếm trải chút đau khổ cũng tốt thôi Từ mã Long tiêu nghỉu chững bước Buông tiếng thở dài và nói Ôi Cũng tại huynh đệ quá chiều mà nên cả Từ mã Ngọc Yến với nỗi lòng Bi thương phóng nhanh đi Bỗng nghe có tiếng chim kêu bên tay Thì ra con chim điêu của nàng đã bay theo Từ mã Ngọc Yến dừng lại Nhìn chim điêu ảo não và nói Chúng ta biết phải làm sao đây Còn chim điêu như hiểu ý Nhưng không biết tiếng người chỉ dùng chiếc cổ dài cọ vào mình tư mã ngọc yến để biểu lộ lòng trung thành mà thôi. bỗng từ xa có người lớn tiếng nói từ mã muội muội đó phải không? tư mã ngọc yến liền quay nhìn liền mừng rỡ khôn xiết chỉ thấy một bóng người mảnh mai phóng nhanh đến thì ra là ngân y la sát nhạc dung nghe xong nhạc dung thở dài và nói tề tề cũng hơi nóng lòng gặp hai người nên mới một mình đi trước Thật là không ngờ Mắt đảo quanh một vòng nói tiếp Khóc cũng chẳng ích gì chúng ta phải nghĩ cách Chim điêu này trở nổi hai người chúng ta không Từ mã Ngọc Yến nhẹ nhẹ gật đầu Nhạc Dung liền vội nói Vậy chúng ta đuổi theo cho mau Cho dù đuổi không kịp cũng có thể dò la được chút manh mối Thế là hai nàng liền tung mình lên trên lưng chim điêu từ mã ngọc yến nhẹ vỗ lên cổ chim chim điêu liền vỗ cánh bay đi một lát đã khuất dạng trong mây mù hãy nói về sở thiên vân được triều dương công chúa kéo lên lưng chim phụng bay lướt trên không bởi gió to nên chẳng bao lâu sau chàng đã hồi tỉnh. triều dương công chúa kề tai chàng khẽ hỏi công tử cảm thấy thế nào đồng thời thật nhẹ tay nhét một viên ngọc hoàn vào miệng cho sở thiên vân viên dược hoàn ấy mát lạnh và cộng thêm một mùi thơm xử nữ len vào trong mũi khiến sở thiên vân liền tức thì tỉnh táo chàng dụi mắt và nói hãy để cho tại hạ xuống mạo." triều dương công chúa ngoan ngoãn vỗ nhẹ lên lưng chim phượng, con phi cầm thông linh liền xếp cánh lại xuyên qua mây mù từ từ hạ xuống trên một đỉnh núi sở thiên vân cảm thấy thương thế dường như đã hồi phục khá nhiều bèn tung mình xuống đất Thắc mắc và nói, cô nương đã bằng cách nào cứu tại hạ và tư mã cô nương đã bị cô nương mang đi đâu rồi? Triều Dương công chúa cười ngọt lịm đáp ngay, thương thế của tư mã cô nương đã được tôi chữa khỏi và khi nãy đã trả lại cho phụ thân nàng ta rồi. Dịu dàng lướt mắt nhìn sở thiên vân nói tiếp. Vừa rồi công tử đã uống là viên cửu truyền đại hoàn đơn duy nhất còn lại của ta. Bất luận thương thế trầm trọng đến mấy cũng có thể chữa khỏi. Nhưng phải tinh dương ít ra 2-3 hôm mới có thể hoàn toàn bình phục. Sở thiên vân ái náy. Vậy là tại hạ lại mắc một lần nữa đại ân cứu mạng của cô nương rồi. Triều dương công chúa dịu giọng nói ngay. Không cần khách sáo như vậy đâu. Sở thiên vân thành khẩn. Rất tiếc là ly hồn tiêu của Tài Hạ Quả thật đã không còn trên mình nữa Không thì nhất định tặng cho cô nữa Chiều Dương công chúa đỏ mặt đáp ngay Thôi đừng có đề cập đến điều ấy nữa Hiện tại công tử cần phải tìm nơi dưỡng thượng Đoạn quay sang Vân Hà Nhị Tỳ và nói Hai người hãy cấp tốc cưỡi chim phụng về cùng Bẩm báo với phụ thân ta Cứ nói là ta có việc cần kíp Phải ở lại bên ngoài một thời gian rõ chưa? Vân Hà nhị Tỳ nhìn triều dương công chúa cười bí ẩn và nói Chúng tiểu tỳ rõ rồi, tiểu thư hãy bảo trọng Triều dương công chúa đỏ mặt vẫy tay Hãy đi mau đi Nhị Tỳ liền vâng lời cùng tung mình lên lưng chim bay lên mây mất dạng Sở thiên vân thắc mắc và nói Cô nương cho chim phụng về cung rồi cô nương sẽ đi bằng cách nào Triều Dương công chúa vẻ khích động Nếu công tử bằng lòng chấp nhận thành ý Và thông cảm nỗi khổ tâm của công Mỹ Thì bây giờ đừng nên thắc mắc Hãy mau tìm một nơi kín đáo an toàn Để điều tức dưỡng thương trước là hơn Sở Thiên Vân hết sức cảm động Trước tấm chân tình của nàng Khẽ thở dài và nói Nhưng tại hạ mắc nợ cô nương nhiều quá Triều Dương công chúa cười ảo não Vòng tay qua nách chàng Chậm chậm bước đi Sở Thiên Vân không thể nào từ chối Và cũng chẳng nỡ từ chối Thế là hai người sóng vai nắm tay nhau tiến bước Bỗng, hai người nghe tiếng rên rỉ vọng đến Âm thanh rất là ghê rợn, Khiến người nghe dùng mình nổi gai ốc Sở Thiên Vân chững bước nói ngay Cùng cô nương có nghe thấy gì không? Hiện chúng ta cũng đang trong nguy nan Thôi đừng can thiệp là hơn Sở Thiên Vân khẽ thở dài Tiếp tục bước đi Mới được mấy bước Lại nghe tiếng rên rỉ vọng đến Và lần này tiếng rên phát ra Từ trong khu rừng bên trái không xa sở thiên vân không còn nén được nữa Cắn răng và nói Không được đâu Gặp người lâm nguy mà không cứu giúp Thì đáng kể gì là anh hùng hiệp nghĩa chứ Đoạn chàng liền cố bước đi Về phía phát ra tiếng rên triều dương công chúa không nỡ ngăn cản Đành phải đi cùng với chàng Chỉ thấy một lão nhân y phục vải thô đang nằm ngửa dưới một gốc cây to, sắc mặt trắng bạch. Bên cạnh có một chiếc đòn gánh, hai sợi dây da trâu, lưng dắt một chiếc búa trẻ. Thoảng nhìn cũng biết là một tiểu phu. Sở thiên vân co chân ngồi xuống trước mặt lão tiểu phu, khẽ hỏi. Lão ba bá sao thế này, bệnh sao? Lão tiểu phu mở choàng mắt, ánh mắt đờ đẫn thất thần, giọng yếu ớt và nói. Lão, lão hắn đau, đau tim, đau quá đi Sở Thiên Vân vội đặt tay lên ngực của Lão Tiểu Phu Nào ngờ nhanh như chớp Lão Tiểu Phu song trưởng vông ra bổ thẳng vào ngực của Sở Thiên Vân Sở Thiên Vân phần vì nội thương chưa lành hẳn Vì không ngờ như vậy Liên bị đánh văng ra xa hơn trượng Triều Dương công chúa đứng sau lưng Sở Thiên Vân Không kịp tiếp cứu Bất giác cả kinh thất sắc Lão nhân giả dạng tiểu phu võ công kinh người, sau khi song trưởng đánh trúng sở thiên vân, liền đứng phát dậy, hướng về phía trên ngọn một cây khác, ngoắc tay và nói. Lão la có thể xuống được rồi đó, chúng ta đã đánh giá cao tên tiểu tử này quá, thật ra hắn chỉ có hư danh thôi, võ công chẳng có gì đáng kể đâu. Triều Dương công chúa bận lo cứu chữa cho sở thiên vân, không dành tay để đối phó với lão nhân giả dạng tiểu phu thật ra cho dù nàng có thời gian thì cũng vô dụng bởi lão nhân kia võ công huyền ảo khô lường cao minh hơn nàng rất nhiều chỉ thấy trên cây có tiếng đáp lại và phóc xuống một lão nhân thấp bé khanh khách cười và nói không cần nói lôi thôi hóa kiếp hắn rồi lên được. lão nhân giả dạng tiểu phu lắc đầu và nói hắn đã trúng bách độc thần trưởng của lão phụ còn có thể sống được ba tháng nữa Đến lúc ấy sẽ toàn thân thối giữa mà chết đi Há tất gấp trong nhất thời Ánh mắt âm tà đảo một vòng Nói tiếp Con bé kia hẳn là tình nhân của hắn ta Hãy để cho hắn nếm mùi sinh ly tử biệt Vậy chẳng tốt hơn sao Lão nhân thấp bé cười hô hố. Cũng được chúng ta đi thôi Triều Dương công chúa bận lo cứu chữa cho sở thiên vân Không thể phân thân truy kích họ Đành nghiến răng lớn tiếng và nói hai lão tạc kia Hãy để lại danh tánh rồi hãng đi Lão nhân giả tiểu phu ha ha Cười to và nói Cũng được thôi Lão phu là hiết độc Việt thành Còn vị này là xa độc la thâm Với võ đang tam thanh Và thiếu lâm nhất tiếu Phật Cùng xưng là vũ nội lục tôn khi xưa Đoạn liền tung mình phóng đi Sở thiên vân tuy trọng thương Ngã nằm trên đất Xong thần chí chưa mất hẳn, nghe rất rõ lời nói của hiết độc Việt Thanh, bất giác tâm huyết sôi sục, hồn mê bất tỉnh. Triều dương công chúa nghe lòng đau xót, nhẹ nhẹ bồng sở thiên vân lên, với từng bước chân chiếu nặng, thơ thần bước đi. Nàng chẳng thể nào ngờ lại có kịch biến thế này, đồng thời cũng hết sức tự trách nàng. Sở thiên vân thương thế chưa lành, lẽ ra mình không nên trành màng việc bảo vệ chàng, như vậy mới phải bách độc thần trưởng của trại ngoại song độc hết sức lợi hại đã khiến võ lâm giang hồ nghe đến là táng đờm kinh tâm bị đánh trúng là chết chắc hiết độc việt thanh đã nói là sở thiên vân chỉ còn có thể sống được ba tháng nữa chắc chắn không phải giả dối triều dương công chúa nghĩ lòng càng rối rắm và nghe như hàng trăm ngàn dao nhọn đâm vào tim cũng may ở cách đó không xa có một sơn động trong động rất là sạch sẽ khô ráo hẳn là nơi tránh mưa gió của những thợ săn và tiểu phu. Triều Dương Công Chúa khẽ khàng đặt Sở Thiên Vân xuống đất, dùng phương pháp thôi cung quá huyệt của bổn môn chậm chậm xoa bóp cho chàng. Sở Thiên Vân tiềm lực thâm hậu, và với sự chăm sóc tận tình của Triều Dương Công Chúa, thể lực hồi phục rất nhanh. Bà hôm sau đã gần khỏe như người bình thường, chỉ có điều là nơi bị hiết độc Việt Thanh đánh trúng vẫn để lại hai dấu tay bầm tím, lún sâu vào thịt, Không cách nào xóa đi được. Đồng thời, sở thiên vân cảm thấy trong xương tủy có một luồng kỳ lạ. Nhất định đó là độc tố do bách độc thần trưởng đã gây ra. Chàng xót xa thầm nghĩ. Mình chỉ còn sống được có 3 tháng nữa thôi. Trong thời gian 90 ngày đấy, mình có thể làm được những gì? Việc trước tiên, dĩ nhiên là phải báo thù tiết hận. Chàng thầm quyết định. Rất may là võ công của mình đã khôi phục. Bất luận thế nào cũng phải giết hết vũ nội lục tôn Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy Vậy dù chết đi cũng có thể yên tâm Nhắm mắt dưới suối vàng Thế là vào đêm khuya Ngày thứ tư chàng đã mất tích Khi triều dương công chúa thức giấc Phát hiện sở thiên vân đã biến mất Nàng bất giác hồn phi phách tán Tìm kiếm thật là kỹ xung quanh Trong vòng 10 dặm song chẳng phát hiện ra dấu vết gì cả Sở thiên vân đã bỏ đi rồi Triều Dương công chúa đau buồn vô hạn, không cầm lòng được, bật khóc sướt mướt. Sở Thiên Vân ra đi không một lời từ giã, chẳng những khiến nàng đau buồn mà còn mang theo cả trái tim của nàng. Nàng khóc hết sức thương tâm, đêm khuya trong hoang sơn, tiếng khóc vang xa, nghe rất đoạn trường. Sau cùng, tiếng khóc ấy đã dẫn đến hai kẻ qua đường. Chỉ thấy một con chim điêu tím từ từ hạ xuống ngân y la sát nhạc dung và tư mã ngọc yến triều dương công chúa vừa trông thấy tư mã ngọc yến lại càng khóc thảm thiết hơn tư mã ngọc yến kinh ngạc và nói Công muội việc gì thế này tại sao lại một mình ở đây khóc lóc Công muội chẳng phải là đã cướp sở thiên vân mang đi hay sao triều dương công chúa thở dài nói ngay chính chính tiểu muội đã làm hại chàng tiểu muội và nàng bèn thua lại việc đã gặp trại ngoại xong độc bị bách độc thần trưởng đả thương rồi sau ba ngày điều thương đã mất tích từ mã ngọc yến tuy căm hận việc triều dương công chúa đã cướp sở thiên vân mang đi nhưng dầu sao triều dương công chúa cũng từng cứu chữa dưỡng thương cho nàng hơn nữa trong hoàn cảnh thế này ba nàng tự nhiên cũng xem như hoạn nạn tri giao trở thành tỷ muội thân thiết nhạc dung cao mày và nói Sở Thiên Vân quả thật đã khôi phục võ công rồi sao triều Dương công chúa nghẹn ngào Đáp ngay Đành rằng là khôi phục Song so với trước đây Vẫn còn kém hơn một chút Do bởi độc tố của Bách Độc Thần Trưởng Xâm nhập vào cơ thể Tội nghiệp Sở Thiên Vân chỉ còn có thể sống được 3 tháng nữa thôi Đoạn nàng lại bật khóc xuyên mướt Nhạc Dung thở dài Công muội đừng có khóc nữa Khóc mãi thế này khiến tỷ tỷ nẫu cả ruột Vấn đề hết sức rõ ràng Sở Thiên Vân đã khôi phục lại võ công Và chỉ còn sống được 3 tháng Vậy thì việc cần làm trước hết là gì? Từ mã Ngọc Yến dậm chân Phải rồi Chàng đã biết kẻ thù là tam thanh song độc nhất tiếu Phật Nhất định là đi báo thù rồi Nhạc Dung gật đầu Đúng vậy đó Vấn đề là sở thiên vân đi đến trước tiên Là võ đàng, thiếu lâm hay là liên vân thập bát trại Của trại ngoại song độc Triều Dương công chúa và tư mã Ngọc Yến Đều lặng thinh Hiển nhiên đó là một vấn đề rất là khó khẳng định Sau cùng vẫn là nhạc dung nói Khả năng nhiều hơn hết là đến võ đàng Tư mã Ngọc Yến nhảy cẫng lên Có lý Võ đàng tam thanh chiếm đến ba người Trong vũ nội lục tôn Giết được Tam Thanh là kể như đã báo thù được nửa phần Vậy nhất định là đến võ đang rồi Nhạc Dung gật đầu Còn chim điêu này trở nổi ba người hay không? Từ mã Ngọc Yến trầm ngâm đáp ngay Có lẽ miễn cưỡng thì được Nhạc Dung giọng kiên quyết Vậy thì còn chần chừ gì nữa? Chúng ta đến võ đang mạo Thế là ba nàng lần lượt tung mình lên trên lưng chim sau một tiếng kêu vang chim điêu liền vỗ cánh bay vút lên không thế nhưng ba nàng chỉ suy đoán đúng có nửa phần sở thiên vân tuy quyết tâm báo thù tiết hận trong ba tháng còn lại trên trần thế song nơi chàng đến trước tiên không phải là võ đăng